Bách Luyện Thành Tiên Huyến Vũ Chương 1071-1075 Vây Công Đại Tu Sĩ Các bạn đang nghe chuyện tại truyện Audi.xyz Miệng lưới trơn chu Ta muốn xem ngươi thực sự có phải là một tu tiên Giả nguyên anh Trung Kỳ hay không Đến tổt cùng là ngươi có thần thông Gì mà dám không coi lão nạp ra gì Không huyến hòa thượng giận dữ, tay áo bào phất một cái, một đảo hà. Quang ngũ sắc bay vút ra, quang vẫn lói lên chui vào trong thân thể. Đại bằng. Tiếng bùm bùm vang lên, xé gió truyền vào tay cùng với đó là một. Trận cuồng phong làm người khác phải kinh sợ, thân thể đại bằng đột. nhiên lớn lên mấy lần, hai cánh giang rộng che khuất một vùng trời. Lâm Hiên biến sắc nhưng trong khi hắn chưa kịp có hành động gì đại. bằng đã há cái mồm khổng lồ của mình từ trong miệng phun ra một đảo. Tia chớp màu bạc, hung hăng đánh vào màn sáng trên bề mặt cu áp giáp. Thuấn U Kim Long. Âm thanh nặng nề liên tiếp vang lên, màn sáng lập tức mỏng đi. Mặc dù pháp bảo này hiệu quả phòng ngự không kém nhưng đòn công kích của đại. Tu sĩ mạnh mẽ tới mức làm người khác phải rét lạnh. Không huyến hòa thượng cảm thấy vô cùng kinh ngạc. Hắn không ngờ không. Thể phá vỡ phòng ngự của đối phương. Xa thủ dưỡng thằng trước ngực. Thần sắc ngưng trọng. Sau khi đại bằng phun ra tia chớp màu bạc, tia chớp liền cuộn mình. Biến thành một điện mãng khổng lồ, hung hăng ngoạn lấy quang mạc, dùng. Răng năng hung hãn xé sách. Mà đại bằng cũng không đứng yên, mắt nó lộ hung quang, hai móng vuốt. Chùm lại trong không chung, hai hợp làm một biến thành một cự trào. Xanh trắng, hung hăng đánh về phía quang mạc. Lâm Hiên thở dài, lần này nếu là trào thực, ô kim long giáp thuẫn chắc. Chắn sẽ bị phá. Hắn đương nhiên không thể để mặt cho chuyện này xảy ra. Được. Một gã trọc ngốc khó chơi, đách như vậy đừng trách thiếu da ta xử. Tệ với ngươi. Lâm Hiên vươn tay lấy ra một cái túi bên hông. Miệng túi mở ra cùng mấy mùi tanh hôi tỏa ra một quái vật vừa cao. Vừa gầy toàn thân cao hai thước trên người lông mau dày đặc, hai mắt. Lồi ra ngoài trên môi mọc răng nanh thực sự là người khác kinh sợ. Đáng chú ý nhất là hai tay không ăn nhập với cơ thể có khi còn to hơn. Cả mắp đùi. Thi mà. Hai mắt không huyến hòa thượng thoáng co rút lại không đúng. Tại sao? Trên người hắn lại có ma khí. Hơn nữa là loại cực kỳ thuần chất. Tiểu. tử Chẳng lẽ ngươi có quan hệ với yêu mà? lựa chọc. Đừng giả bộ oai phong lấm liệt nữa. Muốn biết hãy tới âm. Tào địa phủ mà tìm hiểu. Sắc mặt lâm hiên hiện lên vẻ khinh thường. Tay hắn chỉ về phía trước. Lập tức âm thanh lột bột vang lên. Thi ma lập tức giết gào. Phun ra một. Luồng sáng. Hai con ngươi lập lòe hồng mang. Hai ma trào trước người. Trà sát vào nhau. Lập tức thi khí cùng ma khí hội tụ. Như thủy triều. Cuồn cuồn hướng tới trước. Nhiệt xúc Muốn chết. Không huyến hòa thượng vừa sợ vừa giận. Rõ ràng lúc trước tiểu tử này. Mới thi triển huyền công của đạo môn. Tại sao bây giờ hắn lại thi? Triển luyện thi thuật. Cái này rất cổ quái. Phải hiểu rằng chính ta không có liên quan gì với nhau. Tuy không. Huyến hòa thượng không coi một luyện thi nguyên anh sơ kỳ ra gì nhưng... Thấy thi khí xuất hiện tầng tầng lớp lớp hắn cũng cảm thấy khó giải. Quyết hơn nữa trong đầu hắn còn xuất hiện một sự cảm xấu. Không huyến hòa thượng quát to một tiếng tay bấm niệm pháp quyết. Một, đạo Phật ấm xuất hiện giữa không chung nhấp nháy đánh vào thi ma. Trong các lưu phái tu tiên nếu nói về hàng yêu, phục ma đương nhiên. Thần thông Phật ra là hiệu quả nhất. Không huyến hòa thượng còn cảm thấy chưa vừa lòng bàn tay hắn vuốt. Đầu thanh quang lói lên một chén ngọc to bằng bàn tay hiện ra. Trong chén ngọc phóng ra một cột sáng mờ mờ về phía lâm hiên nhanh như điện. Không huyến hòa thượng không hổ là đại tu tiên giả toàn thân đều là bảo vật. Thế nhưng so với hắn lâm hiên cũng tự tin bản thân mình không. Kém gì. Không huyến hòa thượng tiếp tục làm phép, tay áo bào của Lâm Hiên phất. Một cái. Trong lòng bàn tay của hắn xuất hiện một cái hồ lô. Lâm Hiên. Không do dự sử dụng bảo pháp này, hổ lô trôi lơ lượng trên đỉnh đầu. Hắn. Sau đó Lâm Hiên phun ra một ngụm tinh khí. Sau khi hổ lô hấp thu tinh. Khí lập tức to lên rất nhiều, hình như còn phân ra làm chín cái hồ lô. 9 hồ lô này giống nhau như đúc, mỗi hồ lô đều lập lọi linh quang. Đây đích thực là bảo pháp của hóa chân giới. Hai tay Lâm Hiên nắm lại, hắn khẽ quát một tiếng. 9 hồ lô lập tức rung động, tất cả đều bắn ra một cột sáng bàng cánh tay. Cột sáng chói, mắt bên ngoài còn có hỏa diễm và điện hồ quấn quanh. Không cần phải Nói uy lực không phải nhỏ. Ít nhất còn cao hơn một mập so với chén. Ngọc của không huyến hòa thượng đang sử dụng. Cột sáng mờ mờ tan nhanh. Như tuyết tan. Chỉ trong chốc lát lâm hiên đã chuyển từ phòng thủ sang. Tấn công. Kết quả đó không huyến hòa thượng cũng đã đoán trước. Tu tiên giả nổi. Danh ở Vân Châu. Dù không huyến hòa thượng hắn không biết hết nhưng... Cũng nghe nói qua hơn phân nửa trong số đó. Người này thần thông bảo. Vật tầng tầng lớp lớp. Vì sao hắn không có ấn tượng gì? Chẳng lẽ đến. Từ châu khác. Không huyến hòa thượng thầm nghĩ hay đây là hậu nhân của ẩn tu ly hợp. Kỳ nào đó. Nếu là tu tiên giả nguyên anh trung kỳ phổ thông không thể. Có trình độ thực sự lợi hại như vậy. Tiểu tử, ngươi thực sự là ai? Hãy nói rõ ra và đưa cho ta thiên nguyệt thủy tinh và linh bảo, lão. Nạp sẽ tha mạng cho ngươi. Thế nào, đại hòa thượng? Sợ hả? Sư phụ của bản tôn chính là tu tiên. Giả ly hợp kỳ cùng với sự rào hoạt và xem mặt bắt hình rong của lâm. Hiên, hắn đã biết không huyến hòa thượng đang ý kỳ cái gì vì thế hắn. Giờ trò cáo mượn oai hùng Không phải lâm hiên sợ. Hắn biết muốn tiêu diệt gã chọc lứ này quả. Thực khó khăn. Nếu như hai bên có thể cùng dừng tay. Đó cũng là lựa. Chọn không tệ. Hừ, lão hạt đã nói. Trừ phi ngươi trả lại linh bảo cùng thiên nguyệt. Thủy tinh còn không thì dù ngươi có sư phụ là ly hợp kỳ lão nạp cũng. Sẽ tê, dơ, u. Vê quy quy u hồn luyện phách ngươi Người khác sợ lão quái vật đẳng cấp đó Còn vạn Phật tôn ta không coi ra gì không huyến hòa thượng trần trừ Một lát rồi hung dữ nói Rốt cuộc lòng tham đã chiến thắng Lâm Hiên nghe xong mấy lời đó Trong lòng hắn thầm khạc nhổ Hắn đương nhiên biết đối phương cố ý muốn đoạt lại bảo vật Hắn cũng đắc đã... Biết được quả thật vạn Phật Tông cũng có các tu sĩ ly hợp kỳ giống như thiên nhai hải các. Lâm hiên nhếu mày, không tiếp tục ra tay, sắc mặt. Biến đổi, hiện ra vẻ lưỡng lự. Không huyến hòa thượng thấy thế không khỏi mừng rỡ, không đánh mà. Khuất phục người chính là đối sách kỳ diệu nhất tiểu tử chắc hẳn. Ngươi cũng nghe qua vạn Phật Tông của ta là một trong thất đại thế. Lực ở thiên vân 12 châu này Hơn nữa thực lực của chúng ta còn Mạnh hơn 6 phái kia tu sĩ như bần tăng đây không cần để cập tới Bản tử có nhị vị sư thúc ly hợp kỳ Không huyến hòa thượng nói tới đây Sắc mặt lâm hiên càng hiện ra sự Sợ hãi Không huyến hòa thượng cười đắc ý nói tiếp tục ngữ nói kẻ Thức thời mới là kẻ tuấn kiệt Đạo hữu có thể tu tới nguyên anh kỳ. Cũng không nên cố chấp cho dù đạo hữu có ly hợp kỳ lão tiền bối làm. Chỗ dựa cũng không thể đối địch với vạn Phật tôn của ta chỉ cần đạo. Hữu sao bảo vật ra, lão nạp không những bảo toàn tính mạng của đạo. Hữu mà còn thấy lâm hiên càng lúc càng do dự, không huyến hòa thượng thầm vui. Mừng! Không ngờ hắn mới nói tới đây thân ảnh của thiếu niên trước mặt. Mở đi rồi biến mất không còn tâm hơi. Suốt địa thuật. Không đúng, giống. Thuấn di thần thông hơn. Không huyến hòa thượng cự kỳ hoảng sợ. Ngay lập tức hắn đã hiểu không. Phải đối phương bị lời nói của hắn hù dọa mà đó là tên đó đã làm bộ. Làm hắn mất cảnh giác. Tên tiểu tử này rất rào hoạt. Không huyến hòa thượng không khỏi tự trách mình. Hắn thực sự đã quá sơ, suốt, nhưng bây giờ không phải lúc để hối hận. Không huyến hòa thượng. Nhẹ nhàng thối lui, hắn toàn lực thả thần thức ra. Một cố linh lực cường đại xuất hiện sau lưng, không huyến hòa thượng. Nhếu mày, mồm niệm một câu A-di-đà Phật cũng không biết hắn dùng bí. Thuật gì, hắn xoay người lại trong nháy mắt. Một tay nắm lại, nhẹ. Nhàng đánh thẳng về phía trước, động tác êm ái, không một tia hỏa khí. Nhưng mang dáng dấp của thần thần như lai của Phật môn. Đừng nói là tu. Tiên giả nguyên anh Trung Kỳ cho dù là đại tu sĩ thì kết quả cũng chỉ. Có một. Suy sụt. Thình thị âm thanh vang lên giống như đánh chúng đối phương nhưng... Không huyến hòa thượng lại trởn mắt nhìn trước mặt hắn không phải là thiếu niên gây tởm đó mà là một tu tiên giả lôi thôi. Ước chừng 4 Mươi tuổi, vóc người khô gầy, mái tóc rối bù như tổ quả trên người. Mặt một cái áo bông ngắn, đang nhìn hắn cười khúc khích, dáng vẻ trông. Ngây ngộp. Thế nhưng luận người không thể qua tướng mạo. Yêu khí mờ mờ. Xung quanh người này. Chẳng lẽ đây là người trợ giúp đối phương? Không. Thế nào? Trong chu vi 200 dặm không có mai phục, gã này chui ra. Từ đâu vậy? Điều này cũng không trách không huyến hòa thượng lại nghi ngờ. Có đánh. Chết hắn cũng không tin một yêu tộc hóa hình hậu kỳ có thể biến thành. Một linh thú tu sĩ nguyên anh. Điều này quả thực hoang đường. Bởi vì Linh Trí vẫn chưa luyện thành, nếu đơn độc sao đấu, xuyên sơn. Giáp này không phải là đối thủ của không huyến hòa thượng. Nhưng với yêu thú với sở trường khí lực và phòng ngự, dùng lực đối phó dù có đối. Mặt với thần thông như lai cũng chỉ hơi thua kém một chút. Tập trung, tất cả yêu lực vào nắm tay cũng có thể miễn cưỡng đập tan thần thông của đối phương, ầm. Một tiếng nổ mãnh liệt vang lên, Phật quang trói mắt. Yêu lực mãnh liệt như độc xà điên cuồng phản công cuồng phong nổi lên bốn phía. Xuyên sơn giáp phun ra một ngụm máu tươi, không huyến hòa thượng dù. Chiếm thượng phong nhưng cũng không khá hơn hắn nhanh chóng lui lại. Mấy bước, khí huyết cuồn cuộn trong ngực, hắn còn chưa kịp đè linh lực hỗn loạn. Xuống thì trong thần thức lại xuất hiện báo động Một thiếu nữ xinh đẹp Chỉ khoảng 17-18 tuổi Dung mạo Khuyên quốc khuyên thành xuất hiện ngay bên trái hắn Theo pháp lực chập trần mà nói Thiếu nữ này chỉ là ngưng đan kỳ đỉnh Núi Loại tu tiên giả thực lực này Dù có đặt 100 trước mặt không Huyến hòa thượng hắn cũng không để vào mắt Nhưng hắn không rõ tại sao Thiếu nữ này gây cho hắn một cảm giác nguy hiểm. Không huyến hòa. Thượng thấy nghi hoạt nhưng hắn không dám khinh thường. Tay áo bào hắn. Phất một cái. Một viên Phật Châu từ đầu ngón tay hắn bắn nhanh ra. Hạt trâu đó chợt lóe biến thành một pho tượng Phật đài nho nhỏ thân. Cao chừng ba thước. Hai tay làm thành chữ thập bổ nhào về phía thiếu. Nữ. Thiếu nữ này chỉ là một âm hồn ngưng đan kỳ mà thôi. Há có thể. Địch nổi đại pháp lực Phật môn. Không huyến hòa thượng không coi. Nguyệt nhi ra gì thiếu niên gây tẩm kia mới là đại địch. Ẩm nấp thuật. Của hắn thật vượt gì. Không rõ hắn đang ẩn nấp ở chỗ nào. Thế nhưng với khoảng cách gần như vậy. Không thể giấu giếm thần thức của bản thân. Được. Đạo lý này không huyến hòa thường hiểu dơ. Dơ. Quy. Quy. U. Vinh. Quy. Quy. To. Cơ. Đương nhiên Lâm Hiên cũng hiểu. Linh quang trói mắt Lâm Hiên đột nhiên xuất hiện bên kia của không huyến hòa thường. Tay trái Lâm Hiên lật lên ngọn lửa xanh biếc bay ra. Lâm Hiên không do dự phun ra một ngụm máu lên trên ngọn lửa. Tuy sau khi dung hợp thiên kiếp chi hỏa. uy lực của ma viêm càng mạnh. Hơn cơ hồ đã tới trạng thái vô địch. Nhưng tu vi của không huyến hòa. Thượng rất mạnh. Lâm Hiên không dám may may khinh địch. Vừa rồi hắn dùng kế là muốn nhanh chóng tiêu diệt địch nhân. Nếu cứ so. Đấu từng kiện pháp bảo một với nhau. Cho dù bản thân lâm hiên hắn, không thiếu pháp bảo nhưng không phải một sớm một chiều có được, hắn sẽ phải trả giá rất lớn. Sau khi hấp thu máu huyết của chủ nhân bích huyến ủ hỏa chợt lóe rồi, bắt đầu bốc cháy rừng rực trong khoảng khắc lớn dần lên bằng cách đầu. Lâu rồi huyến hóa ra một con chim răng mỏ nhọn, sát bén, võ cánh bay, nhào về phía địch nhân. Mắt không huyến hò thượng sáng lên. Là một đại tu sĩ nguyên anh hậu. Kỳ, nhắn lực của hắn không thể coi thường. Hắn có thể chuẩn đoán được. Hỏa tuyệt, ma viêm bình thường không thể sánh bằng. Nhưng mới rồi cùng xuyên sơn giáp đối đầu trực diện, khí huyết vẫn còn. Cuồn cuộn trong ngực hắn. Hắn căn bản không thể sử dụng thần thông lợi. Hải của mình trong mắt hắn hiện lên một tia oán độc. Cũng may bản. Thân hắn là thủ tỏa la hán đường địa vị được tôn sùng ở vạn Phật. Tôn có rất nhiều bảo vật. Dưới tình thế cấp bách hắn đành nhiến răng bỏ đi áo cà sa gấm trên. Người. Hai tay hắn dơ lên áo cà sa biến thành một quang mạc. Ngoài. Mặt lập lòe phủ văn. Quang mạc không chút do dự nhanh đón bích huyến ổ hỏa. Đây rõ ràng là. Bảo vật có tính chất phòng ngự không huyến hòa thượng lại dùng để chủ. Động tấn công xem ra áo cà sa này không giống như bảo vật bình. Thường không huyến hòa thượng có vẻ rất tin tưởng. Nhưng không huyến hòa thượng đã xem thường bích huyến ổ hỏa. Hai bảo vật tiếp xúc âm thanh xé gió không ngừng vang lên. Quang mạc lập lòe. Một hồi rồi trở nên ảm đảm cùng lúc đó vang lên một tiếng thép. Không thể nào. Không huyến hòa thượng ngẩn ngơ, sắc mặt côn biến. Chiếc áo cà sa. Gấm này là bảo vật phòng ngự hàng đầu. Ngay cả trưởng môn sư Huynh Trong vòng 2-3 chiêu cũng không thể phá vỡ trong khi đó đối. Phương chỉ là một tu sĩ nguyên anh trung kỳ. Sắc mặt không huyến hòa thượng trầm xuống Một chỉ điểm ra cách không Giót pháp lực vào bên trong áo cà xa Lâm Hiên cũng có động tác tương tự Đôi bên đã tới lúc so đấu pháp Lực Vấn đề là Bích huyến vũ hỏa quá mạnh mẽ Nên rõ ràng Lâm Hiên dùng ít Tinh lực hơn rất nhiều so với hòa thượng Hơn nữa địch nhân của không huyến hòa thượng Cũng không chỉ có mình Lâm Hiên Đối với pho tượng Phật Đại Nho nhỏ kia, nếu là Nguyệt Nhi trước kia có, lẽ nàng sẽ chân tay luống cuốn không đánh lại được thế nhưng bây giờ, trong tay Nguyệt Nhi có bảo hạp huyền âm. Nguyệt Nhi lật tay, đoạn, kiếm hình Nguyệt Nha dài hơn một xích xuất hiện trong lòng bàn tay, nàng, cánh tay nàng dơ lên rồi nhẹ nhàng hướng phía trước, ông Linh. Khí thiên địa bốn phía bị dẫn động như trăm sông hợp thành làm biển tụ. Tập trong tay thiếu nữ, linh mang sáng người xuất hiện, lói lên, Phật. Đà đã bị bổ thành hai mảnh. uy lực của một kích này còn xa mới có thể so sánh với linh bảo của lâm. Hiên nhưng tàn kiếm lần công kích thứ nhất hút đi phần lớn pháp lực. Căn bản là không thể công kích liên tục. Trong khi đó huyến nguyệt. Huyện quang kiếm trong tay Nguyệt Nhi thì hoàn toàn có thể. Một kích. Thành công. Nét mặt tiểu nha đầu tràn ngập hưng phấn. Rốt cuộc nàng đác. Có thể trợ giúp thiếu ra. Nguyệt Nhi rót pháp lực toàn thân rót vào. Trong bảo kiếm. Ngay cả cổ tay nàng cũng run rẩy Không ngừng rung. Rung. Mặt không huyến hòa thượng trắng bịch. Pháp bảo thật dù gì. Nếu đối. Đầu một tròi một hắn đương nhiên không chút sợ hãi. Lấy trứng tròi đá. Là ngu xuẩn. Nhưng bản thân hắn là đại tu sĩ cũng khó tránh khỏi lối. Công kích như vậy. Thu thập một tiểu nha đầu ngưng đan kỳ đối với hắn. Chỉ như một cách nhấp tay. Nhưng bây giờ hắn đang cùng Lâm Hiên đấu pháp lực. Nếu hắn lựa chọn... Giải pháp lui lại phía sau ma viêm sẽ đánh giết tới ngay cả áo cà xa. Gấm cũng không thể ngăn cản. Dù hắn có kim cương bất hoại thần thông. Hắn cũng không dám lấy thân mình ra ngăn cản lửa. Không huyến hòa thượng há mồm hết to. Từ trong mồm hắn phun ra một cột. Sáng màu vàng. Quanh một tiếng vang lên cột sáng hung hang chạm vào. Luồng kiếm khí. Đòn công kích của Nguyệt Nhi bị ngăn cản nhưng lại một lần nữa kiếm. Khí nhanh chóng xe toạt cột sáng, hùng hổ đánh tới. Không huyến hòa thượng càng lo lắng. Hắn không còn đủ thời gian để suy. Nghĩ tại sao một âm hồn ngưng đan kỳ lại có bảo vật của lệ thiên. Một, pháp bảo hình tròn từ đỉnh đầu của hắn bay vút ra. Đó chính là bảo vật. Kim luôn đại bi. Không huyến hòa thượng cắn đầu lưới Một ngụm máu phun xuống đất Mười Tám tôn Phật ảnh ẩm hiện bên ngoài vòng tròn Âm thanh của tiếng phản Vang lên mờ ảo mà linh hoạt kỳ ảo Sau đó ở giữa trung tâm vòng tròn xuất hiện một chữ Phật khổng lồ Che khuất nửa bầu trời ở bên trên đòn công kích của Nguyệt Nhi Chữ Phật hiện lên quang mang rồi đánh xuống bên dưới Lâm Hiên không khỏi nhíu mày. Hắn không ngờ gã chọc ngốc này khó chơi. Hơn so với dự đoán của hắn. Nhưng lúc này Lâm Hiên hắn đã hoàn toàn chiếm thế thượng phong để xem. Hắn còn gắn gượng được bao lâu nữa. Không huyến hòa thượng thầm kêu khổ. Gã Lâm Hiên này hắn hoàn toàn có. Thể đối phó dễ dàng không ngờ hắn giảo hoạt bố trí mai phục được. Người khác giúp đỡ nên bây giờ hắn hoàn toàn lâm vào thế bị động. Nữ tử âm hồn đó rõ ràng là ngưng đan kỳ nhưng dựa vào pháp bảo cổ quái. Thực lực tương đương với nguyên anh sơ kỳ đỉnh núi. Bây giờ hắn không thể bỏ trốn đối phó với địch nhân thì không thể. Xem ra chủ tớ lâm hiên đã quyết tâm tiêu diệt địch nhân. Quá trình này. Nói thì vô cùng phức tạp nhưng thời gian chỉ như một cái nháy mắt. Xuyên sơn giáp cười khúc khích sông tới. Dù hắn đã bị thần thông như. Lai like của đối phương cho nếm mùi đau khổ. Nhưng đại yêu thú thất bại. Trong việc khai mở linh trí căn bản không biết sợ là gì. Hơn nữa chủ. Nhân của hắn đã phát ra mệnh lệnh tấn công dữ rồi. Sắc mặt không huyến. Hỏa ti. Hơn U, V, Quy, Quy, O, N, G, Tái Xanh Hắn vốn chỉ còn lại một cánh tay Sao có thể đối Phó với sự công kích của Xuyên Sơn Giáp Trong lòng hắn vô cùng hối Hận Sớm biết vậy hắn đã không tới đây cướp đoạt bảo vật để bây giờ Ngay cả bỏ trốn cũng không xong Không huyến hòa thượng cắn răng khẽ niệm Phật Cùng với âm thanh của Tiếng phản vang lên, da thịt không huyến hòa thượng biến thành màu vàng nhạt. Không nói cũng biết đây chính là bí thuật bất truyền của vạn Phật. Tông kim cương bất hoại thể thần thông. Theo truyền thuyết một khi tu, luyện tới cảnh giới cao nhất có thể trở thành thân thể bất diệt. Với ba thành công phu của hắn mức độ cứng có thể tương đương với pháp bảo. Không huyến hòa thượng cũng không kịp suy nghĩ để ngăn cản một gã yêu. Thu hóa hình hậu kỳ hắn thực sự đã hết cách, không còn sự lựa chọn nào. Khác, trong trước mắt xuyên sơn giáp đánh tới gần. Một quyền đánh thẳng vào. Ngực đối phương. Thịt một tiếng vang lên. Phải nói không huyến hào. Thượng rất may mắn, một quyền này có thể đánh đá nát vụn như bụi nhưng. Không huyến hòa thượng chỉ lùi lại phía sau, dù bên mép hắn máu dì ra. Lâm Hiên cười khinh thường Kim cương bất hoạt thể thần thông dù lợi Hãy nhưng một khi chỉ bị đánh mà không đánh trả Xem ngươi có thể kiên Chỉ bao lâu Nhìn thấy nụ cười hài lòng của chui nhân xuyên sơn giáp cười điên Cuồng Hắn biến địch nhân trước mặt thành bao cát Hai nắm đấm Một Trên Một giới giống như mưa rơi liên tiếp vung ra Thịt thịt âm thanh không ngừng vang lên Đáng thương thay vị đại tu Sĩ Phật môn Thân phận được tôn sùng Lại bị chủ tớ lâm hiên dùng Phương pháp đấu pháp lực ngăn chặn Ngay cả né tránh cũng không được Sau hơn 10 quyền Kim cương bất hoại thể thần thông Mất đi hiệu quả Từng ngụm từng ngụm máu tươi Phun ra từ miệng không huyến hòa thượng Không huyến hòa thượng Vừa sợ vừa giận Hắn nằm mơ cũng không nghĩ bạn Thân mình bị bức bách tới tình trạng như này. Chạy trốn không được. Chỉ có thể chống đỡ một cách bị động. Cho dù hắn có kim cương bất hoại. Hồ thể thần công cũng khó có thể bỏ trốn được. Ánh mắt hắn ngập sự oán. Độc tiểu tử, ngươi hãy nhớ ký sẽ có một ngày ta quất hồn ngươi. Luyện hắn còn chưa nói xong chỉ thấy Phật Quang lói lên trên đỉnh. Đầu anh nhi phù cao khoảng một tấc hiện ra. Nhưng cái này không giống với anh nhi phù bình thường. Toàn thân anh. Nhi phù này đỏ sẩm. Trên gương mặt nhỏ bé hiện lên sự phấn nộ. Một. Luồng khí bắn ra. Lâm Hiên không khỏi ngẩn người. Chuyện thuyết lập. Tức hiện lên trong đầu hắn. Chính ma nho Phật. Các lưu phái tu tiên. Đều có đại thần thông của riêng mình. Đương nhiên có những điểm đặc, biệt khác nhau. Bí thuật đạo gia biến ảo vô cùng, ma tông có sở tường về huyền diệu. Tuổi dị, nho môn hảo nhiên chính khí còn về phần Phật tông hiểu biết. Của lâm hiên không nhiều lắm nhưng vạn Phật tông nằm trong bảy phái. Đứng đầu cũng có thể thấy pháp thuật của lưu phái này thực sự cũng có. Chỗ độc đáo riêng. Những chuyện khác không nói tới, đây là chỉ nói tới. Bí thuật có liên quan tới nguyên anh. Tránh đạo, ma tông đều có tiêm thuật để nhị nguyên anh thực sự, thần. Thông như thế nào mọi người đều cũng nhìn thấy thế nhưng Phật tông lại. Không có. Nhưng điều này cũng không có nghĩa về phương diện này Phật. Tông yếu hơn. Theo truyền thuyết Phật môn, đại đức cao tăng không chỉ có thể dung. Thân thể luyện được pháp bảo càng thêm mạnh mẽ. Thậm chí ngay cả Nguyên Anh cũng có thể sử dụng bí thuật ôn dưỡng vì thế biến thành kim. Thân la Hán. Như vậy Nguyên Anh sau khi bị tách ra thần thông cũng không bị yếu đi nhiều thậm chí vẫn đáng sợ như trước. con người lầm. Hiên hơi co lại Nguyên Anh trước mắt hắn dù không đặt tới kim thân. Nhưng hắn cũng không thể xem nhẹ. Trong khi đó không huyến hòa thượng. Đã vứt bỏ thân thể đương nhiên hắn không có ý định tiếp tục liều mạng. Cùng lâm hiên. Trong tay hắn cầm một khỏa Phật Châu. Linh quang ngũ. Sắc hiện lên thân ảnh hắn biến mất ngay tại chỗ. Sau khi nguyên anh ly thể thân thể trở thành thể xác vô dụng. Vốn áo. Cà sa đã không thể ngăn cản. Giờ đây lại mất đi sự chống đỡ của Pháp Lực liền bị huyến ủ hỏa bao vây Bị ma viêm kinh khủng biến thành tư Vô Lâm Hiên phất tay áo trường qua cổ Pháp bay vút ra hướng xuống phía Dưới thanh quang ánh lên Thanh quang hạ xuống ánh lên trong mắt Không khí gần sóng lắc lư Nhưng Lâm Hiên trởn mắt há hốc mồm trước chuyện xảy ra Thuấn di của đối phương lại không bị phá hủy. Một chân ngôn Phật môn xuất hiện ở phía trước. Trên đó có một chữ khổng rất to. Lâm Hiên không biết nhiều về kinh. Phật nên hắn cũng không biết chân ngôn này có ý gì nhưng rõ ràng nó có. Thể làm triệt tiêu hoàn toàn thần thông trường qua. Từ lúc hắn tìm được bảo vật đó chuyện như thế này chưa từng xảy ra. Sắc mặt lâm hiên Thoáng trầm xuống Hắn không thể để đối phương đào tẩu nếu không hậu Quả xé khôn lường thân hình lâm hiên khẽ động Hắn đã thi triển cửa Thiên vi bộ thần thông Nhưng độn thuật của kim thân nguyên anh rõ ràng không thể thắng nổi Một nguyên anh phổ thông Một đám kim mang Một đám thanh quang không Ngừng chớp lên khoảng cách song phương không ngừng xa dần Đáng hận. Lâm Hiên vừa tức vừa sợ. Tay áo bào của hắn phất lên hơn 10 đạo Kiếm khí bay vút ra. Âm thanh xé gió vang lên chuyển bên tai hắn tốc độ cực nhanh giống. Như lưu tinh vũ thế mà vẫn không bằng so với thuẫn di nguyên anh. Nhưng Lâm Hiên không chịu từ bỏ. Hắn điên cuồng đuổi theo. Thoáng chốc. Sau khoảng thời gian ăn một bữa cơm Lâm Hiên quay trở về. Chỗ cũ Sắc mặt hắn tái nhợt Không có chút mừng rỡ nào sau khi chiến Thắng một đại tu sĩ Hắn rõ ràng đã không để đối phương chạy thoát Lần này đúng là chúng ta gặp tai họa không nhỏ Chúng ta đang giết thủ. Tỏa là hán đường của đối phương Vạn Phật Tông nhất định sẽ không bỏ Quà cho chúng ta Thiếu ra chúng ta nơ e nơ nơ Làm gì bây giờ Thanh âm, mềm mại của Nguyệt Nhi vang lên tay hắn. Lâm Hiên hừ một tiếng rồi nói hừ, sợ cái gì. Lâm Hiên cũng không vui vẻ gì. Thế nhưng với tính cách của hắn, hắn đương nhiên sẽ không hối hận. Sự việc đã xảy ra chẳng lẽ lo lắng đề phòng đối phương sẽ không tìm mình báo thù sao. Trước kia chúng ta chẳng đã bị cường địch truy đuổi chạy trốn khắp. Nơi sao? Không phải mọi chuyện rồi cũng được giải quyết sao? Vạn Phật! Tông thì sao nào? Thiếu gia ta ngay cả nữ nhi tán tiên cũng đã đùa. Dẫn qua hào khí lâm hiên vút cao vạn trưởng. Hạ! Hạ! Lời nơ! Gơ! U! Vinh! Quy! Quy! to Y! Y! Y! Nói cũng không sai nhưng tân Nguyệt công chúa một. Thể hai phách là địch hay bạn vẫn còn khó nói thấy Lâm Hiên hoàn. Toàn tin tưởng tâm trạng Nguyệt Nhi giống như tìm được chủ nhân đáng. Tin cậy, nàng cười nói. Tuy nói thế Lâm Hiên cũng không dám ở lại đó lâu. Lâm Hiên phất tay áo. Bảo một đảo hà quang bay vút ra biến thành một quái thủ thanh sắc. Lấy hỏa thượng trong túi chứ vật bên hông ra. Sau đó Lâm Hiên bắn ra. Một điểm thanh hỏa kiếm, Linh quan trói mắt thanh hỏa kiếm chém thân. Thể đối phương thành 17, 18 khối, Mấy hạt hỏa cầu bắn ra. Biến tất cả thành khói bụi. Đã không làm thì thôi, Một khi đắt làm phải làm tới cùng. Một khi đắt đã... xuống tay, Lâm Hiên sẽ không chút do dự. Thế nhưng đã kết đại oán cửu Cùng vạn Phật Tông, sau này gặp hòa thượng hắn phải cẩn thận một chút. Lâm Hiên thần niệm vi động, xuyên sơn giáp cùng thi ma lại quay trở. Lại túi linh thú sau đó hắn hóa thành một đảo kinh hồng, phá không bay. Về phía bầu trời xa xa, Lâm Hiên thi triển toàn bộ đổn thuật, nha như điện chớp, không dám trì. Hoán chút nào trên đường đi hắn liên tiếp thay đổi lộ trình 17, 18 lần. Dọc đường hắn cũng gặp mấy tên tu tiên giả, chúng cảm. Ứng được khí tức tu sĩ Nguyên Anh kỳ trên người Lâm Hiên, sắc ma chúng Tái nhợt, vội vàng cung kính muốn nẽ tránh. Nếu như bình thường Lâm Hiên cũng không làm khó dễ đám tiểu tu sĩ này. Nhưng hiện tại hắn mới kết oán thù với vạn Phật Tông. Nếu như hành tung của hắn bị bại lộ, hậu quả sẽ vô cùng. Sau khi chạy, qua một phen giao đấu cùng với không huyến hòa thượng Lâm Hiên đã hiểu. gió thực lực của hắn dù không tầm thường nhưng vẫn có tới mức có thể. Tung hoành ngang dọc thiên hạ. Đừng nói lão quái vật ly hợp kỳ, ngay kể cả nguyên anh hậu kỳ chính. Bản thân hắn cũng không dám chắc có thể địch lại được. Tục ngữ có câu tiểu nhân thì không phải quân tử, không độc không phải. Kẻ trượng phu. Bình thường Lâm Hiên sẽ không làm sát kẻ vô tội nhưng... Giây phút này mà mềm lòng rất có khả năng sẽ mang đại họa tới cho bạn. Thân hắn. Chỉ thể tính là do bọn chúng xui xẻo. Bảy tám người đó đều là vượt vong hồn dưới tay Lâm Hiên. Mà Lâm Hiên làm vậy cũng không sai. Khoảng 2-3 canh giờ sau khi không huyến hòa thượng đào tẩu có rất nhiều tu sĩ đi tới địa điểm hai người đã đồng thủ có cả tăng cả tục. Cùng nhau truy tìm tông tích. Vạn Phật tông là một trong thất đại môn phái. Khu vực phủ cận này nằm trong phạm vi thế lực của chúng. Ngoại trừ tăng lữ của bản thân còn có rất nhiều tông môn gia tộc phụ thuộc vào chúng. Không huyến hòa thượng đã đem tin tức truyền ra ngoài. Mặc dù hắn thất. Bại dưới tay lâm hiên hắn vẫn không phục. Thực lực của đối phương dù. Mạnh mẽ hơn tu sĩ trung kỳ phổ thông. Nhưng còn xa mới hắn mới có thể. Diệt sát mình. Chỉ là do hắn có nhiều người. Bốn người vây công một. Người. Nhất định mình phải báo thù. Đem tên tiểu tử này trù hồn luyện. Phải. Có thể phá đi pháp thể của không huyến hòa thượng hiển nhiên địch nhân. Phải có thực lực đáng sợ. Thế nhưng trọng thượng tất có súng phu. Huống chi bọn họ chỉ việc công bố tin tức của Lâm Hiên và Ban Thượng. Hậu hính. Hàng ngàn tu sĩ tản đi khắp nơi tìm kiếm tung tích của Lâm Hiên. Nếu như hắn không diệt khẩu trên đường đi. E rằng hành tung của hắn đã bại. Lộ. Sự cẩn thận của Lâm Hiên đã phát huy hiệu quả với đồn thuật của hắn. Sau 3 ngày hắn đã chạy xa ra ngoài cả ngàn, vạn dặm Dù không huyến, Hòa Thượng có hận hắn thấu xương nhưng không tìm thấy người cũng chẳng. Biết làm sao cả. Đây là một vùng hoang nguyên không có người ở. Trong vòng chu vi một, Trăm dặm thậm chí còn không nhìn thấy bất kỳ động vật nào. Một bóng, Người đứng yên không nhúc nhích trên một đỉnh núi nhỏ, tướng mạo như một tu tiên giả bình thường, đương nhiên đó chính là Lâm Hiên. Lâm Hiên đang ngắm nghĩa một bảo vật phát ra ánh sáng long lanh, linh, lung, ở nhân giới thiên nguyệt thủy tinh này chỉ có ngộ mà không thể cầu, vì bảo vật này mà hắn trở mặt kết oán cùng vạn Phật tôn cuối. Cùng việc này có đáng giá hay không chính bản thân Lâm Hiên cũng không. Xác định được thế nhưng Lâm Hiên không hề hối hận trước những sự việc. Vừa qua, dựa vào thần thông của mình hắn có thể đi tới nơi tận cùng của thiên, hạ. Trừ khi gặp các lão quái vật ly hợp kỳ còn khi đối mặt với H3. Đại tu sĩ đánh không lại hắn có thể dễ dàng đao tẩu. Húng hồ bên. Cảnh thiên nguyệt thủy tinh túi chứ vật của không huyến hòa thượng cũng đã rơi vào tay hắn. Người này làm thủ tỏa la hán đường thân thế không tầm thường chút. Nào cao dai tinh thạch cũng có vài trăm khối. Đây thực sự là một tài. Phú vô cùng kinh người. Ngoài ra còn có mấy món Phật môn trí bảo ví dụ như quyền trưởng có thể. Hóa thành đại bằng uy lực không phải nhỏ cùng với hơn 10 bình đan. Dược, lâm hiên ngửi ngửi sắc mặt hắn lộ vẻ vui mừng. Ngày xưa hắn là thiếu. Chủ linh dược sơn, dù hắn không hiểu biết về đan dược Phật môn nhưng. Cũng phán đoán dược dược tính thì không có vấn đề gì. Tất cả đều thích. Hợp cho tu sĩ Nguyên Anh kỳ luyện hưu đan chất lượng rất cao. Đáng, tiếc hắn không có phương thuốc. Nhưng làm người phải biết giới hạn. Lâm Hiên vô cùng hài lòng với thu hoạch này Ngoài ra hắn còn phát Hiện trong túi chứ vật có hơn 10 quyển kinh thư Lâm Hiên cực kỳ vui vẻ Chuyện đối phương có kim cương hộ thể thần Công quả thực không sai Tay hắn cầm một quyển kinh thư Mở ra chăm Chú nghiên cứu Bề ngoài thì chỉ là kinh Phật bình thường Nhưng có trời mới biết bên Trong đó ẩm giấu cái gì Tịnh Tinh Lâm Hiên nhẫn nại, mấy ngày liền hắn nghiên cứu qua kinh. Cương kinh, Pháp Hoa kinh, Lăng Nghiêm kinh, Địa Tạng kinh, Vô Lượng Thọ kinh thập thiện nghiệp đạo kinh, thế nào thiếu ra? Có thu hoạch được phương pháp tu luyện kim cương, bất hoại hộ thể thần công không? Nguyệt Nhi nóng lòng hỏi, nhưng biểu Hiện Lâm Hiên có chút kỳ quái, ban đầu hắn khẽ gật đầu sau đó hắn lại. Có vẻ thất vọng ngẩn đầu lên, khiến Nguyệt Nhi như rơi vào màn xương. Mù, thiếu ra có hay không người cứ nói thẳng ra, hành động của. Người như vậy làm người ta không hiểu gì đôi mày thanh tú của Nguyệt. Nhi cao lại, nàng giận dỗi nói. Bí tịch tu luyện không có. Đây chỉ là những kinh thư bình thường. Không khác gì so với ở những chùa chiền trong đời thường lâm hiên thở. Dài, chậm rãi nói. Kinh thư bình thường tại sao lại như thế vậy? Nguyệt Nhi ngẩn ngơ. Nét mặt lộ vẻ bất ngờ nếu như chỉ là kinh thư bình thường tại sao? Đối phương lại trân trọng giữ gìn túi chữ vật này vậy? Rất đơn giản, mười mấy quyển kinh thư này đều do các cao tăng tiền. Bối dùng tay sao chép độc bản Trên đó có đánh dấu những bài viết tâm Đắc Gọi là bảo bối cũng đúng Nhưng đối với giới tu tiên giả thì lại Không có quan hệ gì Thì ra vậy Những vật đó đối với chúng ta chính là phế vật Thiếu ra Không phải là tu tiên giả Phật Tông Những kinh thư này chả có tác dụng gì Nguyệt Nhi bực tức nói Cái đó thì lại chưa chắc sắc mặt Lâm Hiên lộ ra vẻ vượt gì. Vì sao? Nguyệt Nhi không hiểu bèn hỏi. Thế nhưng Lâm Hiên lại rơi. Vào trầm tư. Có lẽ hắn đã có thu hoạch gì ngoài ý muốn nên mới có hành. Động như vậy. Mọi người đều biết so với đồng giai tu sĩ. Lâm Hiên không chỉ đam mê. Hơn mà tốc độ tu luyện của hắn cực kỳ nhanh chóng. Thành tích này có thể quy về lam sắc tinh hải làm hắn có thể nuốt được không ít đan, dược. Hơn 200 năm có thể tu luyện tới nguyên anh chung kỳ đỉnh núi. Tốc độ này không dám nói người sao không có ai bằng nhân cổ nhân trước. Đây cũng không có nhiều người như vậy. Thế nhưng tốc độ nhanh quá cũng có chỗ không tốt. ma luyện tâm cảnh gió, ràng không theo kịp tiến độ của thần thông. Dù Lâm Hiên cũng đã chú ý, tới vấn đề này, hắn cũng cố gắng tìm kiếm cơ hội rèn luyện bản thân, mình, nhưng thật tâm mà nói hắn không tìm được biện pháp giải quyết, hay, đảo tâm bất vồn, một chút một lát sẽ nhìn không ra chỗ có hại, nhưng quá trình tu luyện, sau này không chỉ dễ dàng tẩu hỏa nhập ma hơn nữa khi càng tiến sâu. Vào ly hợp chi cảnh sẽ gặp rất nhiều bình cảnh như độc xà ẩm núp trong. Bóng tối bất kỳ lúc nào cũng uy hiếp con đường tu tiên của Lâm Hiên. Vốn Lâm Hiên cũng có một chủ ý. Sau này khi đã tới đẳng cấp tiến dai. Đại tu sĩ hắn sẽ ngừng tu luyện một thời gian đi tới hồng trần thí. Tục trải qua hỉ nộ ai nô trầm rãi đem tâm cảnh của mình ma luyện. Thẳng tới cảnh giới bình tệ. Nhưng thực tâm mà nói đây không phải là ý. Kiến hay rơi vào hồng trần sẽ phải chịu khổ. Đương nhiên đối với lầm. Hiên mà nói việc tu luyện hắn cơ. U. Nơ. Gơ. Cơ. Hơ. Y. Quy. Quy. U. Khổ rất nhiều. Coi như không có gì. Dù lên núi đao hay xuống vạc dầu hắn cũng không mảy may nhếu mày. Nhưng ở Hồng Trần trải niệm hỷ nộ ái ố mới có thể ma luyện tâm cảnh của hắn. Nói một cách đơn giản khi ở Hồng Trần thế tục hắn phải là. Người thấp bé nhất bị đánh không được đánh trả bị chửi cũng phải. Lặng yên. Nỗi thống khổ thân thể không tính làm gì nhưng loại ma luyện. Nay nhất định phải hoàn toàn nhẫn nhục chịu đựng. Mọi người có thể tưởng tượng một chút nếu là người bình thường cũng chả sao cả. Nhưng Lâm Hiên là một tu tiên giả hơn nữa hắn cũng đạt tới đẳng cấp cao. Nhất trên nhân giới bây giờ hắn lại tới hồng trần làm một người bình. Thường một tên lưu manh bất kỳ nào đó hay một tên thủ lĩnh khất cái. Đường phố cũng có thể đánh hắn, mắng hắn. Mưa xuống Lâm Hiên cũng không có chỗ chú phải trải qua hết nỗi khổ đau ở thế gian Lâm Hiên. Mới có thể tôi luyện tâm cảnh của hắn. So với cái loại tra tấn tinh thần này hình phạt ngàn đao, dóc xương gió. Thì cũng không là gì cả. Nói tóm lại một tu tiên giả nguyên anh kỳ. Cũng bị đám lưu manh côn đồ thế tục đánh chửi thực sự phải có ý chí. Kiên cường. Đối với tâm trí mình Lâm Hiên luôn luôn có tính toán trước nhưng có thể làm được những bước tính toán như vậy không Lâm Hiên cũng không dám chắc. Vì thế chưa tới lúc bất đắc dĩ Lâm Hiên cũng không định dùng. Hình phạt tàn khốc như vậy tôi luyện bản thân mình. Mấy năm nay hắn cũng đọc qua không ít cổ thư nhưng phương diện này được ghi lại rất ít vì dù sao những người nghịch thiên cũng không có. Nhiều, phần lớn tốc độ tu luyện ngang bằng với tình hình linh căn, nếu như có tư chất tuyệt hảo thì dù có tốc độ tu luyện rất nhanh tâm cảnh, cũng có thể theo kịp, cả tiểu kiếm và tần nhiên đều rơi vào tình huống này vì thế bọn họ, cũng ghép anh sau 200 năm, không chậm hơn Lâm Hiên bao nhiêu nhưng, không hề xuất hiện tình huống tâm cảnh bất ổn Vấn đề là Lâm Hiên lựa chọn phương pháp tu tiên không bình thường để đẩy nhanh tốc độ. Ví dụ như ở tiền kỳ thậm chí Lâm Hiên không có linh, căn. Sau đó khi ở mặt nguyệt tục dù Lâm Hiên đã ăn thánh quả luyện ra. Linh căn nhưng cũng chỉ không quá trung đẳng. Thậm chí không cả bằng. Dì Linh căn chứ đừng nói tới việc so sánh với thiên tài như tiểu kiếm. Và tẩn nhiên nhưng Lâm Hiên có thể tu luyện nhanh hơn là vì hắn có thể dùng linh đan làm đường dẫn. Việc ăn đan dược thích hợp có lợi lớn với tu vi nhưng Lâm Hiên lại ăn quá nhiều gây nên việc tư chất không hợp với tốc độ tu luyện cuối. Cùng dẫn tới tai họa ngầm tâm cảnh bất vồn. Đương nhiên như vậy án lệ đã ít lại càng ít. Thực ra không nhất định cứ phải ăn linh dược bởi vì những cơ duyên. Nghi thiên tu vi có thể tăng vọt, lúc đó cũng sẽ gặp tình huống. Tương tự đạo tâm bất vồn. Cùng lúc đó ở nơi cách xa hàng ngàn dặm một thấp dai tu sĩ đi tới. Phường thị. Mọi người mau tới đây, hủ cốt thảo tuy là độc dược nhưng. Chỉ cần cho thêm mấy dược liệu phụ trợ là có thể luyện chế thành đan. Dược tăng tu vi linh động kỳ Thanh hỏa diễm đao trong tay bần đảo là do một tiền bối trúc cơ chung Kỳ tự tay chế luyện chỉ cần thổi qua cũng cắt đứt tóc Khí thế vô Cùng mạnh mẽ có thể kèm theo hỏa đạn công kích Tuyệt đối là một lợi Khí hữu ít cho các đảo hữu xuất môn ra bên ngoài đoạt bảo trả thù Một đảo sĩ tuổi còn trẻ lớn tiếng giới thiệu Có rất nhiều người vây Quanh hắn xem. Tuy nói tu tiên giới cá lớn nuốt cá bé. Giết người đoạt Bảo là chuyện bình thường nhưng nói thẳng điều này ra ngoài cũng phải. Nói hắn rất có dũng khí. Mộng như yên sửa sang lại mái tóc. Nàng mỉm. Cười vui vẻ. Một người lợi hại của Vân Châu có thể làm người khác tay. Chân run dậy lúc này vẫn trong bộ dạng thanh y yếu đuối đáng thương. Nàng đã thu liếm tu vi tới Linh động Trung Kỳ, dùng bí pháp che giấu Vóc người cùng vẻ cao ngạo của mình. Lúc này ngũ quan nàng bình. Thường, làn da đen sảm. Nhìn qua không có gì đáng chú ý. Nàng sửa sang. Lại sạp hằng của mình. Mộng như yên thầm thở dài. Nếu nói về tư chất dù nàng cũng là thánh. Linh Căn nhưng so với độ nhi của nàng thì còn kém xa. Dù có thể ngưng, kết nguyên anh thành công 89 phần 10 đều là kẻ có Linh Căn. Loại Linh Căn này trước khi kết anh tu luyện rất nhanh nhưng sau khi kết nguyên anh thành công thì lại không có ưu thế nhiều. Cũng bởi nguyên nhân này tu sĩ có thánh Linh Căn rất dễ đạt tới nguyên anh sơ. Kỳ nhưng rất khó lên nguyên anh Trung Kỳ chứ chưa nói tới ly hợp chi. Cảnh, đương nhiên nàng so với người khác thì tư chất tốt hơn một chút. Nàng, có được thành tựu hôm nay còn có cả cơ duyên nghị thiên. Nàng không, dùng đan dược như lâm hiên nhưng tu vi của nàng tăng lên rất nhanh. Chóng, ban đầu mộng như yên cực kỳ vui mừng. Là Vân Châu để nhất nữ tu nàng. Không coi người khác ra gì Trong mấy lão quái vật không suốt thế Ngoại trừ vọng đỉnh lâu ra nàng không sợ bất kỳ ai Thậm chí vì có cơ duyên nàng cũng tu luyện ly hợp kỳ rất nhanh Lúc này nàng đã là sơ kỳ đỉnh núi Chỉ còn cách một bước nữa thôi là có Thể tiến tới ly hợp trung kỳ Việc vượt qua bình cảnh không có gì khó khan Vấn đề mâu chốt là đảo tâm bất ổn, suýt chút nữa đã bị tẩu hỏa nhập ma. Mộng Như Yên rút ra bài học xương máu. Nàng đọc rất nhiều cổ thư nhưng cũng không tìm ra giải pháp tốt nào nên phải dùng biện pháp ngốc. Ngốc này cơ, hơn y a tới đây chịu khổ. Mộng Như Yên quả thực chỉ muốn khóc khi hồi tưởng lại quá khứ. Đường Đường là Vân Châu đế nhất nữ tu đã từng giết chết hơn một vạn tu tiên. Giả tám đại tu sĩ tất cả đều không chống đỡ được nàng trong thời. Gian cạn một ly trà, vinh quang, sùng bái vượt bực. Thế mà bây giờ nàng phải tới đây chịu khổ. Một thiên nha hải các thái. Thượng trưởng lão như nàng bị một đám trúc cơ kỳ thậm chí là linh. Động kỳ đệ tử tới quát mắng. Nàng vẫn phải ném giận nhẫn nhìn vì ma. Luyện tâm cảnh nàng không được nóng giận Mộng như yên buồn bực tới mức muốn phát hỏa. Nàng chỉ muốn chạy tới. Khiêu chiến vọng đình lâu cho dù thua thì vẫn còn tốt hơn tình cảnh. Bây giờ nhiều. Nhưng vì đột phá, vì trường xanh nên phải nhẫn nhịn Thiếu ra ta không nghe lầm đấy chứ. Người nói niệm Phật có thể trở. Giúp đột phá tâm cảnh sao? Nguyệt Nhi nhếu mày kinh ngạc hỏi. Cái này ta cũng mới chỉ hiểu được một chút như vậy còn cụ thể có. Được hay không vẫn phải cần thực tế chứng minh. Thế nhưng trong mấy? Đại phái tu tiên quả thực hòa thượng là những người ít bị tẩu hỏa. Nhạc ma nhất Lâm Hiên vừa xem kinh thư trong tay. Sắc mặt lộ vẻ đâm. Chiêu. Hừ. Ta thấy những đại đức cao tăng đó cũng không phải là người tốt. Không huyễn hoặc thượng thanh danh rất lớn những cũng giết người đoạt. Bảo, không chuyện ác nào không làm nguyệt nhi phản đối. Lâm Hiên không nhìn được phá lên cười khi nhìn bộ dáng căm hận của Tiểu nha đầu nguyệt nhi. Tu tiên chỉ vì trường sinh. Cho dù là Phật, đạo, nho, ma hay tu yêu Giả vấn đề chỉ là bất đồng phương pháp tu luyện còn không có bất kỳ Liên quan nào tới phẩm chất đạo đức Ai nói tu tiên giả Phật tôn từ bi hơn người Tu tiên giới vẫn đã rất tàn khốc Thế nhưng những kinh Phật này thực sự có rất nhiều tác dụng với lâm Hiên Hắn chuẩn bị nghiên cứu tỉ mỉ Nếu thực sự có hiệu quả ma luyện cảnh bản thân hắn sẽ không phải xuống thế tục chịu khổ ải. Thiếu ra, sau đây người có tính toán gì không? Ta đã nói trước hết nghĩ biện pháp ngưng ghét Nguyên Anh thành công. Giúp ngươi! Thỉnh phù trong tay không huyến hòa thượng có nói là thiên. Vân giao dịch hội sắp khai mạc lâm hiên chậm rãi nói. Thiên vân giao dịch hội là cái gì vậy? Nguyệt Nhi tò mò hỏi. Đương nhiên là sự kiện trọng đại nhất của tu tiên giới. Nói thẳng ra, chính là một nơi cung cấp để mọi người có thể trao đổi lẫn nhau. Tham ra vào đó ngoại trừ tu tiên giả của nhân tộc chúng ta còn có cả yêu, tộc. Cái gì? Yêu tộc cũng tới. Đúng vậy không? Nguyệt Nhi thấy nghi ngờ hai tộc người này dù không thể nói đối đầu. Với nhau như nước với lửa nhưng mối quan hệ với nhau hoàn toàn không. Hòa thuận. Loài người săn bắt yêu tục lấy ra của các chúng lông, xương cốt, nội đan tất cả làm vật liệu tu tiên. Tương tự yêu tục cũng không chút lưu tình đối với tu sĩ. Sau khi dếp, các tu sĩ cũng dùng họ làm món ăn ngay cả đầu khớp xương cũng không. Nhả ra. Đặc biệt với Kim Đan Nguyên Anh đối với yêu tộc càng bổ hơn. Sau khi ăn xong tu vi hoàn toàn có thể thăng tiến vượt bậc. Bắt đầu từ thời viễn cổ tới nay hai tộc này công phạt lẫn nhau thực. Lực cũng tương tự nhau. Ở Vân Châu cũng có một loại ngũ dai ly hợp kỳ. Yêu thú cũng tương tự như lão quái vật của loài người một lòng một. Dạ muốn vượt qua thiên kiếp. Trừ việc có liên quan tới sinh tử của bạn, tục còn căn bản sẽ không nhúc tay vào chuyện thế tục. Loại giao dịch đẳng cấp này nhất định là nơi cao thủ tụ tập. Nói không, chừng có thể thu lượm được tin tức hữu dụng về việc ngưng ghét nguyên. Anh kỳ của Nguyệt Nhi. Nguyệt Nhi rất cảm động khi thấy Lâm Hiên quan tâm chăm sóc mình như. Vậy nhưng trong lòng tiểu nha đầu vẫn canh cánh nỗi lo thiếu ra. Thiên vân giao dịch hội rất hay nhưng... Có chuyện gì vậy? Lâm Hiên tò mò hỏi. Tiểu nha đầu này luôn muốn có... Được thân thể của bản thân mình. Tại sao hôm nay tâm trạng có vẻ băn? Khoan, nặng nề vậy. Thiếu ra, chúng ta vừa mới đắc tội với vạn Phật Tông. Nếu chúng ta... Gặp các tu sĩ của phái đó ở phương thì, thì rất nguy hiểm. Hay là chúng... Ta không nên đi Nguyệt Nhi khẽ nghiến sang nói. Dù nàng thực sự mong. Muốn có thể thể của riêng mình nhưng hiển nhiên việc của thiếu gia vẫn. Quan trọng hơn. Lâm Hiên cảm thấy cả người có một dòng nước ấm đang lưu truyền khi. Nhìn thấy vẻ mặt rằng co tranh đấu của tiểu nha đầu Nguyệt Nhi hắn. Thở dài nói thì ra ngươi lo lắng vì vấn đề này. Chỉ cần chúng ta cần. Thần hơn một chút chắc chắn sẽ không xảy ra vấn đề gì nghiêm trọng. Huống chi bên cạnh ta còn có Nguyệt Nhi, liều lính, máu hiểm một chút. Thì đã sao nào? Tạ ơn thiếu ra Nguyệt Nhi cảm động nói. Thấy thái độ lâm hiên kiên quyết như vậy, Nguyệt Nhi không nói gì nữa. Trong đôi mắt xinh đẹp hiện lên kỳ quang, khuôn mặt xinh đẹp ửng đỏ. Có lẽ ngoài xúc động ra không còn vì nguyên nhân nào khác. Thế nhưng Lâm Hiên không có thời gian thưởng thức toàn thân hắn nổi. Thanh mang bao bọc lấy Nguyệt Nhi rồi phá không nay về phía chân. Trời! Bên kia cách xa nơi đây hàng ngàn dặm, mộng như yên cảm thấy buồn bực. Khi nhìn mấy thi thể dưới chân mình, tại sao bản thân nàng luôn gặp phải những chuyện như này? Vì để ma luyện tâm cảnh nàng không thể không che giấu tu vị chạy tới. Đây chịu khổ, bị đánh đau thì thoáng cái qua đi, bị chửi thì cắn môi. Chịu đựng, chỉ cần tâm cảnh đột phá thành công bản thân nàng có thể. Tiến sai ly hợp kỳ trung kỳ không còn là chuyện trong mơ nữa. Mà tu vi càng cao càng có nhiều cơ hội vượt qua thiên kiếp. Một tu sĩ... Ly hợp kỳ sơ kỳ hoàn toàn không có bất kỳ vi vọng phi thăng nào. Vì con đường trường sinh, Vân Châu Để nhất nữ tu đã phải gánh chịu đau. Khổ nhưng vừa rồi nàng không nhấn nhìn được đát ra tay đồng thủ, làm. Cho nỗ lực trong mấy tháng qua của nàng đã trôi theo dòng nước. Thật ra cũng không thể trách nàng đã xúc động. Lời nói lạnh lùng châm chọc Đánh chửi gì cũng nhìn được. Đừng quên dù Mộng Như Yên là thái thượng trưởng lão của thiên nhai hải. Các nhưng nàng cũng là một nữ tu băng thanh ngọc khiết. Hơn nữa Mộng Như Yên cũng hiểu bản thân nàng sở hữu một thân hình. Khuyên quốc khuyên thành dù không sánh bằng đồ nhi của mình nhưng cũng là dáng băng cơ ngọc gia. Tục ngữ có câu hơn to nơ, hơn nhan hòa thủy. Vì lo lắng gặp phải chuyện phiền. Toái. Mông như yên đã cố ý thi triển àng thuật, ẩm dấu dung mạo như hoa như nguyệt của nàng, lúc này dù không thể nói dung mạo của nàng. Xấu nhưng cũng chỉ như là một nữ tu bình thường nhất, không có chút. Hấp dẫn nào? Mông như yên vốn tưởng mọi chuyện thuận buồm xuôi gió. Chuyện xui xẻo lại bất ngờ xảy ra, đúng là uống nước lạnh nhét kẽ, Răng. Đầu tiên là gã thiếu chủ chó má của Bách Phượng Đao có mắt không? Trong đùa giỡn với chính bản thân nàng, nàng rất vất vả mới né tránh. Được sau đó nàng dùng vạn lý phù gọi ai đồ tới để ai đồ giết sạch. Người của Bách Phượng Đao chó gà cũng không lưu lại. Thực tâm mà nói mộng như yên cũng không muốn làm thế. Việc báo thủ tuy. Không phải do đích thân nàng động thủ nhưng lại có ảnh hưởng không nhỏ Với việc ma luyện tâm cảnh Vấn đề là nàng không nuốt trôi cơn tức Này chỉ là một tu sĩ trúc cơ kỳ cũng dám tới đùa bớn với nàng Nàng vốn tưởng đó chỉ là trường hợp đặc biệt Không ngờ nàng vừa mới tới Phường thì đã gặp phải cái loại không có mắt đó nhưng mộng như yên thực sự không hiểu với bộ dạng hiện tại của nàng. Giáng người không ra dáng người, khuôn mặt không ra khuôn mặt. Cái đám. Ngngu ngốc này chẳng lẽ mắt mù. Lần này còn kỳ quái hơn chẳng những. Chúng đùa bẫn với nàng mà chúng còn muốn cưỡng ép nàng. Vì tâm cảnh của mình mộng như yên không muốn giết người, nàng không còn cách nào, Khác là chạy trốn nhưng đám ngốc tử đó vẫn truy đuổi nàng. Muốn nhấn. Nhục chịu đựng mà không được. Mấy tên đó liền bị Tây, Dơ U, V Quy Quy U, hồn luyện phách. Nhưng việc ma luyện tâm cảnh mấy tháng trời của Mộng Như Yên cũng bị phá hủy toàn bộ. Nghĩ lai thời gian qua nàng phải chịu khổ ở đây, sắc mặt Mộng Như Yên. Hiện lên vẻ cực kỳ khó chịu. Thân thể mềm mại của nàng run lên, một lúc sau nàng khẽ thở dài, chán. Lấm tấm mồ hôi. Tâm ma ẩn sâu trong tâm nàng vừa thức dậy, lúc trước đây trong đầu. Nàng nổi lên một cỗ sát khí điên cuồng, nàng chỉ hận không thể hủy. Diệt hết khu vực xung quanh đây. Đó không phải là điểm tốt. Đạo tâm. Bất ổn không chỉ ảnh hưởng tới việc tu luyện mà còn có thể bị tẩu hỏa. Nhập ma bất kỳ lúc nào Mộng như yên cũng không muốn vạn kiếp bất phục Nhưng dùng phương pháp Chịu khổ này ma luyện tâm cảnh Thực sự là một tai họa Hơn nữa hiểu Quả không rõ ràng Bây giờ nàng nên làm gì đây Vì để nhất nữ tu vân châu này Dầm chân một cái có thể làm cho cả vân Châu run dậy nhưng bây giờ Lại lâm vào giữa một đám mù xương thế này Đột nhiên một đảo hỏa quang ánh lên trước mắt nàng Sắc mặt mộng như yên khẽ biến đổi Bàn tay nàng rơ lên đảo hỏa quang Kia ngoan ngoán rơi vào lòng bàn tay nàng Phi kiếm truyền thư Đây là loại thần thông chỉ ly hợp kỳ tu sĩ mới dùng được An toàn hơn So với vạn lý phù cho dù muốn thông chi cho người ở bên ngoài ngàn dặm Cũng có thể đưa tới chính xác Mộng như yên nhú mày đem thần thức chìm vào trong đó. Một lát sau nàng ngẩn đầu, sắc mặt lộ vẻ không hài lòng vọng đỉnh. Lâu lão ra hỏa này nói cái gì là tu luyện tới chỗ khẩn yếu, không thể. Phân thân được bảo ta làm đại biểu cho nhân tục thay ông ta chủ trì. Thiên vân giao dịch hội. Nghĩ tới chuyện đó trong mấy lão bất tử. chúng ta... Ông ta là người chắc chắn có thể vượt qua thiên kiếp nhất. Năm đó ông ta có cơ duyên xảo hợp, ăn được vọng ưu quả. Nếu không tăng, tuổi thọ thêm 1.000 năm thì ông ta đã sớm tỏa hóa rồi, hôm nay còn. Làm ra vẻ khoai mẽ, ly hợp hậu kỳ còn chơi xấu nhân giới, muốn tu đến. Đại viên mãn, độ thiên kiếp, nói thế thì nắm chắc trăm phần trăm rồi. Bản tiên tử ngay cả trung kỳ còn chưa đạt tội gì phải phí thời gian Làm không công cho lão huống chi 300 năm mới tổ chức thiên vân giao dịch hội một lần Vì cam đoan để hội diễn ra thuận lợi Nhân yêu nhị tục đều phái tu sĩ ly Hợp kỳ số 1 của mình ra chủ trì Không biết bên yêu tục sẽ cử ai Tới là khổng tước của Kim Phật Sơn hay là đầu giao long của vạn Trường hạp, hai như hai người này thì không sao, còn là lão độc vật. cửu đầu trùng, không chừng bản tiên tử sẽ đồng thủ với hắn. Sau khi lầm bẩm một lát mộng như yên phất nhẹ tay áo, một đảo kim mang. Bắn ra, phúc đáp phi kiếm truyền thư của vòng đình lâu. Nhưng sau thời gian uống nửa chén trà, thần sắc mộng như yên gích. Động chờ một chút. Võng đình lâu muốn ta hỗ trợ đương nhiên là do. Không còn cách nào khác. Nhưng thiên vân giao dịch hội 300 năm mới. Diễn ra một lần cao thủ của nhân yêu nhị tục tụ tập bảo vật hàng hà. Vô số nói không chừng sẽ có thu hoạch lớn. Trên danh nghĩa bản tiên. Tử sẽ là một đê giai tu sĩ sẽ không cần quan tâm tới chuyện của nhân yêu nhị tục. Nghĩ tới đây, mộng như yên trở nên hào hứng, tay nàng vỗ vào túi chữ. Vật bên hông, một thành quang mang ảm đạm của hạ phẩm phi kiếm bắn ra. Nàng thật không ngờ một pháp bảo tốt trước kia nay nàng ở trốn hồng. Trần tôi luyện tâm cảnh hạ phẩm linh khí này vẫn bay được tuy chậm. Nhưng thiên vân giao dịch hội còn hai tháng nữa mới khai hội vãn còn. Tới kịp. Lại nói mấy canh giờ sau trong một bảo sơn phong cảnh u nhã có một gã. tu sĩ đang ngồi tính tỏa trong thính đường. Người này nhìn ước chừng hơn 40 mươi, dâu dài, tướng mạo vô cùng. Thanh nhã cả người hiện ra khí chất phóng khoáng tự nhiên, vừa nhìn. Cũng thấy đây là một học giả uyên bác bên cạnh người đó có mấy cuốn. Sách cổ, tùng phong thư viện. Ở Thiên Vân có hai châu và 7 thế lực lớn các phái chủ yếu là đệ tử. Của Nho Môn có rất ít phái tu tiên giả khác. Nói về thực lực bảy. Phái đó cũng chỉ ở mức trung bình thậm chí có thể nói còn yếu hơn. Thiên nhai hải các. Nhưng có một bí mật mà người ngoài không biết đó. Là Thái Thượng Trưởng Lão của Tùng Phong Thư Viện chính là Vân Châu Đệ. Nhất. Tu sĩ Vọng Đình Lâu cũng là nhân tột ly hợp kỳ lão quái vật. Năm nay Vọng Đỉnh Lâu đắt hơn 2.500 tuổi. Theo lý thuyết, nếu không thể phi thăng thành công thì cũng đã sớm tỏa hóa. Nhưng vận khí người này tốt vô cùng đã từng ăn một vật nghị thiên. Vong ưu quả tăng thêm 1.000 năm tuổi thọ dù ông ta đang là tu sĩ. Ly hợp kỳ nhưng tư chất không phải là người hàng đầu nhưng dựa vào. Thời gian khổ tu ông ta lại gặt hái thành công vững vàng hơn người. Khác một mực. Theo truyền thuyết, hơn 20 tuổi võng đình lâu mới bước vào con. Đường tu tiên, người này vốn là một đại nho thí tục, từ nhỏ đọc sách. Cũng rất thông minh sau đó có đi thi đình có tên trên bảng vàng cao. Trung thám hoa. Đáng tiếc năm đó ông ta đọc sách nhiều quá nên cổ hủ, không thích hợp. Làm quan trong chốn quan trường lừa lọc, vốn ông ta chuẩn bị được Hoàng thượng phong làm phò mã nhưng bị người hãm hại bị tống vào thiên lao. Nhưng trong phúc có họa, trong họa có phúc trong lúc vọng đỉnh lâu. Không còn hy vọng thì ông ta phát hiện trong tấm ván gỗ trên giường ở Thiên lao một thiên công pháp tu tiên. Khi đó ông ta cũng không biết trên đời này còn có tiên nhân tâm trạng. Bán tín bán nghi tính mạng sắp mất, dù sao thì chết đối vớ được cọc. Nên ông ta bắt đầu tu luyện. Đây là một thiên tu tiên của Nho Môn, không có nhiều cao minh, điều. Tốt duy nhất là thượng thủ nhanh tu luyện nhanh chóng. Khi vọng đỉnh lâu ở thiên lao cũng không có đan dược để dùng nhưng Nho. Môn chú ý phối hợp dùng hảo nhiên chính khí là một đại nho đương đại. Từ năm 2 tuổi Vọng Đình Lâu đã bắt đầu học tứ thư, ngũ vinh. Sau đó, có thể thi thố hết tài năng trong số hàng ngàn vạn sĩ tử trở thành. Câu trung thám hoa đương nhiên hảo nhiên chính khí hết sức thâm hậu. Rốt cuộc trước khi vong Đình Lâu bị sử chém, ông ta đã tu luyện tới. Linh Động Trung Kỳ xem như đã có thể tự bảo vệ mình đánh giết ra. Khỏi thiên lao. Tuy vọng đỉnh lâu bị thế tục truy nãi nhưng lúc nơi A, nơ Y, ông ta đã bước vào. Con đường tu tiên. Hơn nữa sau bài học rút ra từ biến cố đó, ông ta. Cũng không còn cỏ hổ nữa. Bản chất ông ta cực kỳ thông minh. Sau khi. Ông ta đã trải qua đủ loại đau khổ, khổ cực mới có thành tựu hôm nay. Từ một tử tù biến thành tu sĩ đệ nhất nhân giới. Thế nhưng vọng đỉnh lâu vẫn chưa vừa lòng, ông ta muốn phi thăng lên linh giới. Nhưng với tính cách của ông ta, làm việc gì phải tuyệt đối. Nắm chắc huống chi tuổi thọ của ông ta không còn nhiều vì thế dù ông Ta là ly hợp hậu kỳ nhưng lại không chịu đi tới độ thiên đồng mà ông. Ta đang chuẩn bị kỹ càng tiến thêm một bước nữa, tu luyện tới đại viên. Mãn, phá toái hư không. Vọng đình lâu đang ngồi tính tỏa thì phi kiếm. Chuyện thư của mộng như yên bay vào từ cửa sổ. Vọng đình lâu đem thần thức chìm vào, một lát sau ông ta lắc đầu cười. Gượng. Mộng như yên tiên tử này cũng hơn 1.000 tuổi rồi mà còn điêu. Ngoa như một hoàng mau nha đầu. Không muốn đi thì cứ nói không muốn. Đi hết lần này tới lần khác phi kiếm chuyện thư chối từ nhưng đến một. Câu nói chối từ cũng không có. Chỉ nói bản thân mình không muốn đi làm. Không công một mực bảo mình phải đưa một khối tinh thạch cực. Phẩm báo đáp. Hừ chuyện này mà cũng dám nói. Một ngàn khối tinh thạch Cực phẩm có lật cả ngõ ngách nhân giới cũng không đủ Vọng đỉnh lâu vuốt sâu Sắc mặt hiện lên vẻ khó xử Thực sự bây giờ ông ta không thể Phân thân rời khỏi đây Một lát sau một âm thanh truyền vào tay Vọng Đỉnh lâu nhăn chán nói mình thật sự là hồ đồ Tại sao mình lại quên Mất lão ngốc lưu Vạn Phật Tông nhất phái có hai tu tiên giả ly hợp kỳ. Mình không thể. Phân thân để hòa thượng đi tới đó. Hòa thượng có quan hệ rất tốt với. Lão quái vật yêu tục. Huống chi tội thông lão ngốc lư lần trước đánh cuộc vẫn còn nợ mình. Một vật. Lần này ông ta sẽ không dám từ chối. Trên mặt vọng đỉnh lâu hiện ra vẻ giảo hoạt. Ông ta đem thần thức thả ra. Nhanh chóng viết một xong một phi kiếm truyền thư, nội dung bên Trong vừa đấm vừa xoa, ông ta nhất định phải làm cho vạn Phật Tông của Hai lão quái vật phải phái một người đi làm chủ trì thiên vân giao Dịch hội Tịch nguyệt đàm cấm địa thần bí nhất của vạn Phật Tông Đừng nói đệ tử bình thường mà ngay cả chủ trì môn phái cùng với thủ Tòa Đại Sư nếu không được gọi về cũng không dám tự tiện đặt chân tới. Xung quanh khu vực đó chu vị 100 dặm vuông ngoại trừ một cây bồ. Đề Đại Thổ ra còn không có bất kỳ điều gì khác nhưng cây bồ đề này. Chính là một trong tam bảo của vạn Phật Tông nghe nói Đá Thổ Linh một trăm vạn năm. Dưới tán cây có hai lão tăng đang ngồi ngay ngắn. Một người sắc A mơ. Vàng như nến, vóc người gầy khô quắt thoáng nhìn có. Cảm giác rất yếu ớt, bất kỳ lúc nào cũng có thể ngã lăn xuống đất. Không chỉ có thể trên gương mặt của người đó có một vết xẻo do dao. Chém, làm người khác nhìn vào cũng thấy kinh hãi. Người kia thì ngược lại, mặc một cái áo cà sa đỏ, dáng người trang. Nghiêm chỉ cần liếc nhìn cũng đủ để người khác phải quỳ xuống bái. Lại trong tay người đó cầm một thanh tiểu kiếm. Sư huyên, huyên xem việc này nên xử lý thế nào. Đao ba hòa thượng, hỏi. Hòa thượng mặc áo cả xa không nói. Hừ, vọng đình lâu lão ra hỏa này, chúng ta đã thống nhất thiên vân. Giao dịch hội do chúng ta thay phiên chủ trì, lần này đến phiên lão. Nhưng lão lại cố tình từ chối, thực sự ghê tẩm đao ba hòa thượng thở. Phì phì nói Như thế thì sao Sư để có mâu thuẫn nên không muốn đi thay lão sao Cái này Đào ba hòa thượng ngẩn ngơ Không nói gì được Ông ta đương nhiên không nghĩ tới việc bị trì hoán tu luyện Đối với tu tiên giả ly Hợp kỳ đã sớm không còn nghĩ tới chuyện thế tục Nhưng ông ta đã xem Qua phi kiếm truyền thư Lời lẽ của Vọng Đình Lâu vừa đấm vừa xoa Không có gì đáng nghi ngờ Nếu chính bản thân ông ta vẫn cố tình không Đi chỉ e lão quái vật sẽ không chịu từ bỏ Nói thẳng ra trong ly hợp kỳ tu sĩ cũng có tình trạng cá lớn nuốt cá Bé tuy không trực tiếp đồng thủ với nhau nhưng nếu bức bách quá Vọng Đình Lâu có thể xếp ra tay gây bất lợi cho ông ta Lê tởm, lão quái vật ly hợp kỳ này không ngừng làm phiền ta, lại còn. Chỉ đích danh tên ta, chẳng lẽ bản tôn ta dễ bị khi dễ vậy sao? Đao, ba hòa thượng tức giận thầm nghĩ. Sư đệ, người đừng nóng vội, thực ra huyên cho rằng để nên tới đó, có. Khi đó lại là chuyện tốt. Chuyện tốt. Đao ba hòa thượng ngẩn người, nét mặt lộ vẻ khó hiểu. Không sai. Lần đánh cuộc trước ở Hoàng Sơn Ngươi đã rơi vào mấy cuộc Vọng đỉnh lâu Đó là do lão dối trá Lừa gạt chơi xấu cũng được Tóm lại là để thua Nợ hắn mấy món bảo Vật khó tìm thấy trên thế gian Mấy năm nay chúng ta đã cho đệ tử bản Môn đi tìm kiếm nhưng cũng chỉ tìm được 1 phần ba số đó Vọng đỉnh Lâu vẫn không thúc dục nhưng vạn nhất một ngày nào đó ông ta. Hừ, nói như sư huyên chẳng lẽ chúng ta là hổ nho nơ gơ e o kiếp sát. Ông, ta thật khinh người quá đáng. Dù chúng ta không đánh lại ông ta cũng. Không thể để mặt ông ta muốn làm gì thì làm đao ba hòa thượng trợn. Mắt nói, cái này ta hiểu rõ. Ngày nay ở thiên vân 12 châu này tu sĩ ly. Hợp kỳ chỉ đếm trên đầu ngón tay. Hơn nữa nói về cảnh giới tuy ta và. Để hợp sức cũng đánh không lại vọng đỉnh lâu nhưng đơn độc đả đấu ông. Ta muốn diệt sát chúng ta cũng không dễ dàng gì. Nguyên khí thiên địa. Nhân giới mong manh. uy lực thần thông của chúng ta đã suy yếu rất nhiều. Gặp phải nút thắt này cảnh giới cào cao càng chịu nhiều ảnh. Hưởng. Vọng đình lâu có thể dễ dàng đánh bại chúng ta thậm chí đà. Thương nhưng nếu muốn diệt sát thì chỉ như nằm mơ mà thôi. Nếu như ở linh giới thì tình huống lại rất khác. Không sai vì thế ly hợp kỳ tu sĩ mới ít giao đấu với nhau bởi vì không bên nào nắm chắc mình sẽ giết được đối phương. Một khi để cho địch nhân chạy mất hậu hỏa sẽ vô cùng đau ba hòa thượng gật đầu đồng. Ý, tuy là nói thế nhưng dù sao vọng đình lâu cũng là tu sĩ ly hợp hậu. kỵ nếu có thể không đắc tội, tốt nhất là không nên đắc tội. Hốn chi, lần này để thay mặt lão đi chủ trì thiên vân giao dịp hội cũng coi. Như trả lại món nợ ăn tình. Huyên tin tưởng với thân phận của lão, lão sẽ không nhắc tới vật phẩm thắng cuộc nữa. Lại nói đối với chúng ta. Đương nhiên không có hải bảo tướng trang nghiêm hòa thượng cười chậm. Giải nói sư huyên tính thế này, sư để cứ đi, vấn đề là yêu tộc sẽ cử. Lão quái vật nào tới nên điều này cũng có chút phiền phức. Mặt khác, bảo tướng trang nghiêm hòa thượng mở mắt ra nói thân thể của không. Huyễn sư dơ, dơ quy, quy, y, e, tê bị hủy trong tay một tu sĩ nguyên anh trung kỳ. Ngược lại việc này có chút vừa dị Không huyến sư dơ Dơ quy quy y e, tê, Là nguyên anh Hậu kỳ tu luyện bổn phái Bất truyền công pháp Thần thông đã vượt xa Cùng dai tu sĩ phổ thông Tại sao lại một tiểu tử trung kỳ đả thương Chẳng lẽ người này Cũng là hậu nhân của một lão quái vật Rất khó nói Thế nhưng để đã tra qua Chúng ta biết được ít nhất mấy Lão quái vật đó không có liên quan gì tới tiểu tử đó đao ba hòa. Thượng trầm rãi nói. Ừ, cũng có khả năng, mặc dù tu sĩ ly hợp kỳ có thể đếm được trên dầu. Ngón tay nhưng không phải chỉ có bảy phái chúng ta, việc này cần. nghiêm túc, vạn phật tôn chúng ta không phải là tiểu miêu tiểu cầu. Để trêu trọc, không huyến sư dơ, dơ quy, quy, y, e, tê. Là thủ tỏa la hán đường. Người nào. Dám đả thương hắn chính là đã coi thường vạn Phật tôn chúng ta. Phát lệnh truy sát ra ngoài. Bình thường sư để không cần ra tay can. Thiệp nhưng nếu cần thiết. Sư để có thể tùy cơ ứng biến. Dạ đao ba hòa thượng gật đầu. Một lần nữa bảo tướng hòa thượng lại. Lâm vào trầm tư. Thực sự Lâm Hiên cũng không biết hết mọi chuyện. Ngay lức này trên sa mạc hoang tàn vắng vẻ, lâm hiên nhú mày lơ lượng. Giữa không chung, xung quanh hắn có mười mấy tu tiên giả. Đầu lính là một nam, một nữ, xem ra không giống như một đôi phu thể. Đều là nguyên anh sơ kỳ. Nam tử ước chừng hơn 40 tuổi, khuôn mặt âm lệ, nữ tử toàn thân. Mặt hồng y trông cũng xinh đẹp, tính cách có vẻ cực kỳ nóng nảy. Còn mười mấy tên mâu sĩ khác Cảnh giới cao thấp không đều nhau Có Trúc cơ kỳ cũng có ngưng đan kỳ Ai nấy cũng có vẻ khẩn trương Lấy Pháp bảo cùng linh khí của bản thân mình ra Một số ít còn cầm trong Tay trận kỳ Lâm mố cùng quý tông không oán không cửu Các ngươi thực sự muốn bức Bách Lâm mố Nhìn đám tu tiên giả chung quanh Lâm hiên không bộc lộ Vẻ sợ hãi, hắn bình tĩnh nói Hừ, ai bảo các hạ đắc tội với vạn Phật tôn thức thời hãy bó tay Chịu chói, phu thê chúng ta cũng không muốn lấy tính mạng của đảo hữu Âm lệ nam tử hiện lên vẻ tham lam Hắn nhìn Lâm Hiên ánh mắt hắn Giống như đang nhìn một đống bảo tàng Lâm Hiên thở dài nói đắc như Vậy tại hạ cũng không có gì để nói Bởi vì tài vật các ngươi muốn dùng đầu lâu của Lâm mố đi tới vạn Phật Tông đổi lấy bảo vật. Lâm Hiên còn chưa nói xong hắn đã phất tay áo, một đảo lễ mang chói. Mắt bắn ra. Trong nháy mắt đảo lệ mang tăng vọt lên, dài hai ba trượng, hung hăng. Chém về phía đối phương. Hả, âm lệ nam tử ngẩn người, sắc mặt cuồng biến, hắn không ngờ đối phương. Lâm vào cảnh bị bao vây, không tìm cách thoát thân lại còn ra tay động. Thủ trước, đạo lệ mang mãnh liệt bay tới như chớp, ngay lập tức đã xuất hiện trước mắt hắn. Âm lệ nam tử muốn tế xuất bảo vật nhưng không còn kịp. Hắn chỉ có thể trà sát hai ngón tay, một đạo hà vụ bay ra, hóa thành quang mạc lương xán che trước mặt hắn. Thực ra âm lệ nam tử cũng không hy vọng có thể ngăn cản đối phương. Công kích, hắn chỉ muốn có chút thời gian để bỏ trốn. Lâm Hiên nhích mép cười khinh thường, một tiếng soạt nhỏ vang lên. Chuyện vào tai hắn. Quang mạc mỏng như giấy dễ dàng bị xé sách. Thanh, hỏa kiếm lói lên, huyết quang bắn tung tói. Âm lệ nam tử đã bị chém. Thành hai nửa. Người này thực sự xui xẻo Chỉ là một tu sĩ nguyên anh sơ kỳ cũng dám Đối đầu với Lâm Hiên Lại còn bị đối phương đánh lén Ngay cả bảo vật Cũng không kịp sử dụng Ngu ngốc đần độn đáng chết Trên khuôn mặt nhỏ nhắn Hoàn toàn không có tin anh hiện ra giữa không chung tràn đầy vẻ mơ hồ Có vẻ hắn còn chưa tin tưởng nhục thể của Mình đã bị hủy như vậy Sư cả Nữ tử vừa giận vừa sợ Không nghĩ ngợi gì cả Nàng quát to một tiếng Cánh tay vung ra Ở giữa không trung xuất hiện một thanh phi kiếm Phi kiếm lói hồng quang Linh khí như sóng Có có vài phần bất phàm Đáng tiếc Lâm Hiên vẫn coi như không nhìn thấy Tay trái hắn lật lên Hỏa diễm bích lục sắc Từ lòng bàn tay bắn ra Hóa thành một hỏa xà Bằng ngón tay cái, hung hăng đánh vào kiếm tiên. Kết quả hai bảo vật vừa va chạm nhau, phi kiếm đã bị u hỏa bích huyến. Bao vây, linh khí tan dần, có vẻ sẽ hoàn toàn biến mất. Sắc mặt hồng nữ nữ tử trắng như tờ giấy, nàng không nhìn được phun ra. Một ngụm máu tươi. Pháp bảo bản mệnh đã bị hao tổn, đương nhiên tâm thần của nàng đã bị trọng thương tu tiên giới các lớn nuốt cá bé. Lâm Hiên cũng không phải một tiểu tử mới ra đời. Nếu đã động thủ hắn không có lý do gì để lưu tình. Thân hình phiêu hốt, hắn tiến về phía trước một bước. Đây là Cửu Thiên Vi Bộ. Vốn hắn và nữ tu kia cách nhau hơn 20 trượng nhưng bây giờ hắn xuất hiện trước mặt đối phương giống như rùa mi. Sắc mặt hồng y nữ tử đại biến bàn tay lâm hiên đã đặt trên đỉnh đầu. Nàng, linh quang chợt lóe, bích huyến của hỏa lại một lần nữa xuất hiện. Tiếng kêu thảm thiết vang lên truyền vào trong tay. Ngay cả đối phương. Là nguyên anh kỳ cũng không chạy thoát được. Sư thúc. Sư tổ. Đám tu tiên giả xung quanh không khỏi cực kỳ hoàng sợ cả người run. lẩy bẩy. Chúng hoàn toàn không ngờ hai thái thượng trưởng lão nguyên. Anh kỳ chỉ trong dây lát đã một chết, một bị thương. Trình độ thần thông của đối phương nhịp thiên chỉ e không thua kém. Bất kỳ đại tu sĩ nào. Tất cả sợ đến hồn bay phách tán tất cả lập tức bỏ chạy khắp nơi, mạnh. Ai nấy chạy. Bây giờ còn muốn bỏ chạy, không dễ dàng như vậy. Lâm Hiên nhìn theo bóng lưng đối phương, ánh mắt hắn trần đầy hàn ý. Thanh quang chợt lóe, trường qua cổ pháp bắn ra, hung hăng đánh tới. Chặt đứt thuấn di của Nguyên Anh. Sau đó mấy đạo pháp quyết đánh ra, giam cầm hắn vào trong. Tiếp theo hắn vỗ vào bên hông lấy ra mấy cái túi. Nhanh! Lâm Hiên điểm một chỉ, âm thanh ong ong vang lên. Ngọc La Phong mặc dù. Vẫn chưa hoàn thiện nhưng đối phó với tu sĩ trúc cơ kỳ thì hơn A.O. To, nơi toàn. Dễ dàng còn về phần mấy tu sĩ ngưng đan kỳ thì giao cho xuyên sơn. Giáp cùng thi ma. Lâm Hiên lạnh lùng chú niệm. Đối với địch nhân Hiển nhiên Lâm Hiên sẽ không bao giờ mềm lòng. Sau đó tay áo bào của hắn phất mạnh một đảo thành hà bay vút ra hóa. Thành một đại thủ bắt Nguyên Anh đem tới trước mặt hắn. Đạo hữu nam tử kia sợ hãi run dậy. Muốn cầu xin Lâm Hiên buông tha. Nhưng Lâm Hiên làm như không nghe thấy gì hắn tiếp tục thi triển sưu. Hồn thuật. Trước mắt đã qua thời gian uống một chung trà. Thiếu gia có thu hoạch gì không? Bạch Quang chợt lóe. Nguyệt Nhi xuất hiện trước mắt. Dù thiếu gia thi. Triển thần thông. Giết địch nhân đến một mảnh giáp cũng không còn Nhưng sắc mặt của tiểu nha đầu Nguyệt Nhi không hiện lên vẻ vui mừng Trong vòng 10 ngày đây là lần thứ tư hai người gặp địch nhân Vạn Phật Tông là những con lửa ngu sỉ lâm hiên thở dài thật không Ngờ Không trách được trên đường đi mỗi tu tiên giả chúng ta gặp đều Có vẻ căm hận muốn ăn tươi nuốt sống chúng ta Thì ra vạn Phật Tông đã hứa hẹn nếu ai có thể lấy được đầu của ta thì có thể yêu cầu vạn Phật Tông làm cho người đó một chuyện. Chỉ cần chuyện đó không quá vô lễ bọn trung tuyệt đối sẽ không chối từ Cùng lúc này Bích Vân Sơn cũng phát ra thánh nguyên lệnh tương tự. Nhưng thực lực của hai phái này không thể so sánh với nhau. Trong bảy phái thế lực lớn ở Vân Châu theo lời đồn đại thì thế lực. Của Bích Vân Sơn lớn hơn cả. Có thể tưởng tượng ra những lời hứa này hấp dẫn thế nào. Nghe Lâm Hiên giải thích xong. Nguyệt Nhi gật đầu nhưng sắc mặt nàng. Lại lộ vẻ nghi hoặc thiếu ra. Ta có điều vẫn không hiểu tuy nói. Phải cầu phú quý trong nguy hiểm. Nhưng nếu thực lực thua sút quá lớn. Không khác gì tự đưa mình vào chỗ chết. Những tu sĩ kia rõ ràng không. Hiểu đạo lý này, thiếu ra ngay cả pháp thân của đại tu sĩ cũng có thể phá hủy. Chẳng lẽ chúng lại tự tìm tới cái chết? Vì thế ta mới nói chúng là những con lừa chọc vô sỉ vì chúng hoàn. Toàn không nói gì tới chuyện pháp thân của không huyến bị phá hủy. Ngược lại chúng nói ta lẻn vào phái lấy trộm một kiện bảo vật vì vậy, chúng mới phát lệnh truy sát. Ta lâm hiên oán hận nói. Lúc này Nguyệt Nhi mới tỏ ra đã hiểu rõ. Người khác không biết chuyện. Tưởng thiếu ra chỉ là một gã tu sĩ nguyên anh trung kỳ bình thường. Dù cảnh giới của hắn không thấp nhưng so với lời hứa hẹn của vạn Phật. Tông thì không là gì cả. Vậy chúng ta nên làm gì bây giờ? Ngay cả đi tới đâu cũng gặp tu tiên. Giả đuổi giết. Nếu như tiến vào phường thì tham dự thiên vân giao dịch. Hội thì chắc chắn sẽ chết Nguyệt Nhi vô cùng lo lắng. Lâm Hiên cũng lâm vào trầm tư. Tuy nói hắn có thể dùng thiên ma nghĩ dung thuật kết hợp với ẩm linh. Đan thì ngay cả lão quái vật ly hợp kỳ cũng không thể phát hiện ra. Nhưng thần thông dù có kỳ diệu đến mấy cũng có điểm yếu chí mạng của nó. Hắn chỉ có thể bảo trì trong một canh giờ, sau đó sẽ phải khôi, phục lại hình dáng của mình. Một khi đã tiến vào phường thì trong thời gian ngắn ngủi như vậy, tuyệt đối sẽ không thể thu hoạch điều gì giá trị. Bây giờ nên làm thế nào đây? Thiếu ra hay là chúng ta không đi nữa Nguyệt Nhi nói khẽ nhưng sắc, mặt nàng lại tràn đầy vẻ thất vọng. Tiểu nha đầu này nhất tâm muốn ngưng ghét nguyên anh. Nhưng nguyện vọng này của nàng đương nhiên không thể quan trọng khi so. Sánh với sự an nguy của thiếu gia. Nha đầu ngốc, sợ cái gì? Cuối cùng chúng ta sẽ có giải pháp. Nhưng lâm hiên lại lắc đầu, hắn đương nhiên không thể từ bỏ. Hắn nhất, định phải tới thiên vân giao dịch hội. Lệnh truy sát thì đã sao nào? Trừ khi gặp phải lão quái vật ly hợp kỵ Lâm Hiên sẽ không sợ bị vây công. Cho dù Lâm Hiên có bị mất tên tu sĩ nguyên anh hậu kỳ vây đánh, nếu đánh không lại, hắn vẫn có thể đào thoát. Đương nhiên giết chóc như vậy cũng không phải là biện pháp tốt nhất. Tục ngữ có câu hào hán không đánh lại đám đông. Dùng thuật dịp dung. Không phải lúc nào cũng hiệu quả mà đổi lại hoán hình thuật khác thì rất có thể sẽ bị phát hiện. Lâm Hiên thở dài, hắn thực sự không nghĩ ra biện pháp nào hay. Toàn, thân hắn nổi thanh mang bay vút về phía xa. Mấy ngày tiếp theo hắn liên tiếp gặp địch nhân truy đuổi Bức hòa có, hình hắn đã thông qua ngọc đồng chuyển đi hơn một nửa vân châu, ngoại trừ thiên nhai hải các. Những tôn môn gia tộc khác kể cả tán tu phần. Lớn đều có bức thỏa hình Lâm Hiên. Cũng không quá đáng khi nói Lâm Hiên bây giờ đã trở thành mục tiêu của tất cả mọi người. Biết được điều này Lâm Hiên vô cùng phấn nộ. Nếu như không phải vạn. Phật Tông có ly hợp kỳ lão quái vật nói không chừng hắn đã đến thẳng. Đó khiêu chiến. Nhưng bây giờ địch mạnh ta yếu chỉ còn một cách nhẫn nại. Thế nhưng thời gian qua đi cùng với kết quả giao tranh. Mối thù giữa. Đôi bên càng sâu nặng. Trong rừng cây âm u các thi thể nằm ngổn ngang. Lâm Hiên lại vừa giết cường địch nhưng sắc mặt của hắn vẫn bình thản. Như không cứ như là không có chuyện giết chóc. Đột nhiên Lâm Hiên nhíu mày ánh mắt hắn rơi vào một khổ hạnh đầu đà. Mặc dù cũng là tu tiên giả vạn Phật Tông nhưng người này là tu sĩ Phật. Môn đến từ cực Tây trang phục không giống với Phật Tông ở đất liền. Một tu sĩ mặt tăng bào thắt lưng bạc màu tóc xóa ra phía trước che. Khuất nửa gương mặt. Tuy không thể nói là không bị phát hiện ra nhưng bọn chúng sẽ không. Ngờ chính mình đã hóa trang thành khổ hành đầu đà.